Quý vị, người xưa có dặn á, là đi đêm hôm mà nghe tiếng bước chân đi theo sau lưng của mình. Thì đừng bao giờ đi thẳng mà cứ đi theo cái kiểu xích sắc. Và quan trọng là đừng quay đầu lại. Có biết lý do tại sao không? Chia sẻ cho mọi người cùng biết với ngang. <cười> Và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay, nhờ quý vị... Đăng ký kênh, like, chia sẻ Giúp cho kênh nghe Và bây giờ Chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Một tiếng động mạnh gian lên Từ phía bến sông Ngay trước mặt quán Ngày như có ai đó Vừa đặt một cái chán sành xuống mặt bàn cổ Phát đang ngồi bó gối Trên bộ gián giật bắn mình Anh nín thở căng tay lắng nghe, im phẳng phát. Không có gì ngoài tiếng giấy tri ri não nề đâu đó chứ chân chấp. Chàng trai mới 25 tuổi, thở hắt ra một hơi. Tự nhủ chắc tại mình lo quá nên lỗ tay nó ù đi rồi nghe bậy bạ vậy thôi. Cũng phải, lo đến bạc cả đầu chứ chẳng chơi đâu. Phát đưa mắt nhìn quanh một lượt cái cơ nghiệp sắp sụp đổ của mình. Mấy bộ bàn ghế tre mới đóng hồi đầu năm Mà giờ đã phủ một lớp bụi mỏng Mạng nhện dăng lắc léo ở mấy góc bàn Dưới bếp, nồi nước lèo cho buổi bán ngày mai chỉ còn âm ấm, ấm Nhưng anh biết thừa Có nấu ngon đến mấy Thì ngày mai cũng lại ế chỏng rộng cho mà coi Rồi chiều lại đem đổ cho bầy cá dưới sông nó ăn Anh có tài, có đam mê Chuyện đó thì anh biết Mỗi lần nếm tử món mình nấu Phát dần thay nó ngon rụng rời. Nó đậm đà không thua gì đầu bếp ở trên Sài Gòn. Nhưng cái quán này nó thiếu duyên. Hoặc là do cái xóm này người ta không biết thưởng thức. Anh tự cao nghĩ như vậy. Nhưng cái bụng đói meo và sắp cháy nợ giấu ở dưới gối lại tắt thẳng vào mặt anh một sự thật phủ phạt. Anh đã thất bại. Móc trong túi ra mấy tờ tiền nhầu khác tành quả của cả một ngày ế ẩm phát đếm đi đếm lại không đủ đóng tiền lời cho bà sáu tìm rằng anh như có ai bóp lại ngột ngạt đang miên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì một bóng đen đã tu lù đứng ngoài cửa từ lúc nào thằng phát có tiền trả cho tao chưa mày? phát giật mình ngẩng lên là bà sáu bà không cầm cái nón lá chỉ mặc bộ đồ bà ba thôi tay bà chống nạnh Cặp mắt sắc như dao cạo Nhìn xoáy vào anh Dạ Và con Con gửi gì Sáu tiền lời tháng này nha Phát lý nhí chìa mấy đồng bạc lẻ ra Bà Sáu không cầm Bà chỉ liếc qua Rồi hứa chạy một tiếng Hừ, Nhiều đấy mà đủ hả Còn tiền giống mày tính chừng nào mày trả cho tao Mày tổn tiền tao là lá tre lên mít hay gì Mà mày muốn khất hồi nào cái mày khất mày Phát cuối gầm mặt Dạ con biết Nhưng mà quán xa mấy bữa nay nó ế quá à Vì cho con khất thêm tuần nữa thôi Con hứa đó Hứa Mày hứa bao nhiêu lần rồi Bà Sáu la lịch Nhưng rồi giọng bà cuốn trụ xuống Có chút gì đó mệt mỏi thấy tình á Tao thấy mày cũng có tai nghề Xiên năng Mà sao cái quán nó cứ chết trôi chết nổi hoài vậy không biết Thôi Tao cho mày đúng ba ngày nữa Không có tiền trả đủ vốn lẫn lợi Thì coi dẹp cái quán này đi nghe Trả lại cho người ta Để ta còn làm ăn khác nữa Chứ tôi thấy mày là thua rồi á Dứt lời Bà Sáu giật lấy mấy đồng tiền trên tay của phát, nhét dội vào trong túi áo Rồi quay lưng đi thẳng Bà không nói thêm một lời nào Bỗng bà ta khuất giận Vào con đường quê thăm thẩm Bỏ lại phát chết trần giữa căn quán rảnh lẻo Ba ngày Cái hạng cuối cùng như một nhát búa giáng mạnh xuống đầu anh Dẹp quán rồi Anh biết làm cái gì đây Gai quê nhìn mặt Tía má ăn sao đành, ở lại thì nợ nặng bủa dây. Tuyệt vọng, cái cảm giác đó nó như con điệp đói từ từ hút cạn chút sinh lực cuối cùng của anh. Phát lão đậu bước ra thềm cửa, ngồi bệt xuống đất. Hai ngày sau, đúng chiều rằm tháng 7, cái không khí âm u nên lần khuất khắp sớm này, chiều mới sếp bóng mà nhà nào nhà thấy đã lo đốt vàng mã, khói nhang nghi ngút bay lên quyển dầu sương chiều tạo thành một lớp mạng mờ đục đặc quánh mùi tâm linh. Trời sập tối, phát dọn dẹp qua loa rồi cúng bay ra một mâm cúng nhỏ trước cửa quán. Chỉ có chén cháo trắng, dĩa muối gạo và ba cây nhang cắm dội. Anh không còn tiền để làm một mâm cúng cho cha hồn. Anh làm bầm khấn trái, cũng không biết mình đang khấn ai. Chỉ mong sao qua được cái kiếp nạn này. Đúng lúc đó, Một bóng người từ con đường mờ sương tiến lại Đó là một ông già Ông già ôm nhôm úp nhách Lưng cầu như dấu hỏi chống cây cậy tre Đã lên trước bóng đoán Ông già không nhìn phát Chỉ chăm chăm nhìn vào mâm cúng sơ sài của anh Cũng vậy Thì làm sao mà người ta no được hả con Giọng ông già càng đặt Nghe như tiếng lá khô xào xạc trong đêm Phát giật mình, anh chưa từng thấy ông già này ở trong xóm bao giờ. Anh lý nghi đáp, Dạ, tại, tại quán còn mấy bữa này ế quá, không có tiền sắm sữa tương tất. Ông già khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, rồi chậm trại bước tới, ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện Phát. Ông ta không cần mời, cứ tự nhiên như người ở trong nhà. Ông đưa đôi mắt sâu thẳm, quét một vòng quanh quán, Rồi dừng lại ở gương mặt thất thần của Pháp Cái quán này dị trí tốt Ngã ba sông Nơi giao thủy Âm dương hội tụ Mở quan ở đây Nếu biết cách đó, thì khách khứa ra vô khổng ngất Tiền bạc đêm không xoể đầu ngàn con phát nghe mà lòng càng thêm chua chát vị trí tốt Mà hai năm nay anh ngồi ngắp trùi Anh thở dài Chắc là tài con không có duyên buôn bán rồi bác ơi Ông già lắc đầu Cây gậy treo cỏ nhẹ xuống đỉnh đất một cái cọc Không phải không có duyên Mà là chưa biết cách mở Món ăn của con nấu Người dương chê Nhưng chưa chắc Người âm đã chê đâu Phát nghe mà rợn cả tóc gáy Anh lắp bắp Bác Bác nói cái gì kỳ vậy Bác nói vậy là có ý gì? Ông già không trả lời thẳng, chỉ nhếch mép cười, một nụ cười ma mị dưới ánh đèn trồng. <cười> Hôm nay là trầm tháng bảy, cửa địa ngục mở, quang hồn giấc dưỡng nhiều không kể xiết. Bọn họ đòi, đòi lầm, mâm cúng sơ xài của con, giống như mũi bỏ biển, Làm sao mà đủ cho người ta Ông già đưa người về phía trước, giọng thì thầm như ma quỷ. Con có tài, ta nhìn là biết. Nhưng cây tài của con, nó thiếu một thứ, nó thiếu cây hồn. Món ăn muốn ngon đột đỉnh, phải có cả âm lẫn dương quả quyền Còn muốn cứu cái quán này không Câu hỏi đánh thẳng vào tim đen cổ phát Anh gật đầu li lịa Ánh mắt tuyệt vọng như người chết đuối Chụp được cây chuối Muốn Con muốn lắm Bác Bác chỉ cho con đi Ông già cười khà khà Tiếng cười nghe cây trận trong đêm vắng <cười> Được Đã thành tầm muốn hỏi Ta sẽ chỉ cho Đêm nay Đúng giờ tí Con hãy nấu một mâm cúng thịnh soạn nhất có thể Nhưng không phải cúng cho có lệ Phải dồn hết tất cả tâm huyết, Tinh qua của một người đầu bếp vào trong đó Ông ta ngừng lại Đồ mắt đen lấy xoáy sâu vào mắt phát Con hãy nấu món mà con tự tin nhất Nấu bằng tất cả những gì con có Khi nấu Đừng chỉ dùng gia trị bình thường Hãy cho vào đó Một chút duyên Của chính con Duyên Duyên gì Ông già đưa ngón tay trỏ xương xấu Chỉ lên ngực của mình Cây tâm của con Cây tình của con Rơi nghề Và Một chút máu của con Phát há hốc miệng Kinh hãi lùi lại Máu Máu của con hả Phải Máu là tinh quyết Là thư kết nối âm dương Dài giọt thôi Qua vào món ăn Để tỏ lọc thành kính tổn độ Để những thực khách đo biết Con Không chỉ đải họ một bữa ăn Mà còn đải họ Cả tấm lòng của con Con dám học Phát trung lên bằng bật Chuyện này quá sức quan đường, quá sức mà quái Dùng máu của mình để nấu đồ cúng Đây không phải là tà thuật thì là cái gì Nhưng nhìn vào đôi mắt của ông già Anh lại thấy một sự chắc chắn đến lạ lùng. Và quan trọng hơn, anh đã không còn được tôi Ba ngày, chỉ còn ba ngày nữa thôi Một sự liều định của một kẻ bị dồn vào chân tường trỗi dậy Phát cắn chặt một Trong đầu anh là hình ảnh của bà Sáu Là sắp giấy nợ Là ánh mắt thất vọng của tí má dưới quê Anh giật mạnh đầu Giọng trung chảy nhưng đầy quả quyết Dạ Còn dám Ông già nghe xong thì hài lòng ra mặt Ông ta đứng dậy Trống gậy từ từ bước đi Trước khi bóng ông ta qua vào mặt đêm Ông ta còn ngoái đầu lại Nói một câu cuối cùng Khi dọn mâm cung ra bên sông Còn hãy khân thật thạch tâm Đừng chỉ cầu xin tiền bạc Hãy cầu xin cho tài nghệ của con Được người ta biết tới Cầu cho cái quán này được độ Nhớ thành tâm Thì sẽ được độ Nói rồi ông già biến mất Nhanh như cách ông ta xuất hiện Để lại phát một mình Với những suy nghĩ hỗn loạn Và một quyết định kinh thiên động địa Và anh biết ông già này Cũng là một, cô hột. Đêm càng về khuya, không khí càng thêm lạnh lẽo. Phát đóng chặt cửa quán, kéo tấm màn che kính cửa sổ. Anh không muốn ai thấy việc của mình làm. Anh lấy ra hết những nguyên liệu ngon nhất còn sót lại. Miếng thịt ba rọi dày cuôi, mấy con tôm càng xanh còn nhảy tanh tách, mỡ nắm rơm mập ú. Anh quyết định nấu món sở trường của mình, hủ tiếu mỹ thọ Nhưng đây không phải là một tô hủ tiếu bình thường. Đây là tô hủ tiếu để giao kẹo với cõi âm Phát bắt nồi nước lèo lên bếp lửa củi. Anh không dùng bếp ga. Anh muốn cái gì khói củi nó hòa quyền vào nồi nước, tạo ra một hương vị mộc mạc chân chất nhất. Anh hầm xương, giấc bột kỹ lưỡng. Từng công đoạn anh đều làm một cách tỉ mỉ, chậm rãi như một nghi lễ trang trọng. Tâm trí anh hoàn toàn tập trung, không còn nghĩ đến nợ nợ, không còn nghĩ đến thất bại. Trong đầu anh lúc này chỉ có nồi nước lẹo, chỉ có món ăn mà anh dùng hết cả sinh mạng mình dập. Khi nồi nước lèo đã trong và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, Phát làm cái việc kinh khủng nhất. Anh lấy cột chào lạp, rạch bọc đường nhỏ trên đầu ngón tay trỏ. Anh nhỏ đúng bẫy giọt vào nồi nước lèo đang sôi hùng bụng, bụng. Lạ thầy! Máu vừa chạm vào nước liền tan biến, không để lại một dấu chết nào Chỉ có mùi thơm của nồi nước lèo dường như càng trở nên quyến rũ, nồng nạt hơn Đúng giờ tí, mâm cúng đã được chuẩn bị xong Một tô hủ tiếu đặc biệt đầy ẩm thịt Tôm, gan, trứng cúc, nước lèo trong chắc, móc cõi nghi ngút. Bên cạnh là dĩ muối gạo, ly rượu trắng, giấy tiền vàng bạc và ba cái nhang trầm thơm ngát Phát trùng trùng bưng mâm cúng ra bến sông Anh đặt ngay mép nước Quỳ xuống Chăm nhàng rồi chấp tay lại Gió từ sông thổi vào Làm tóc anh bay rối Ngọn đèn dầu trên mâm cúng Cũng trao đảo nhưng không tắt Anh nhắm mắt Dồn hết tất cả sự thành tâm Và tuyệt vọng của mình vào lời khấn Namô Di Đà Phật Con tên là Phát Chủ quán ăn nhỏ nơi ngã ba sông này nay là ngày đàm tháng 7 con có mâm lễ nhỏ dâng lên các vị, những dòng linh vật dưỡng công nơi nương tựa, những người anh hùng chiến sĩ vong trận, những người chết sông chết biển, chết đường chết chợ. con không có cầu xin tiền bạc cao sang, con chỉ có tấm lòng thành, một tài nghệ nấu ăn mà không ai biết tới. nay con xin dâng lên món tâm huyết nhất của cuộc đời con, có cả tinh huyết của con ở trong đó. kinh mời các vị về đây hưởng thụ. Xin các vị nếu có linh thiên, hãy đổ cho tài nghệ của con được người đợi công nhận. độ cho quán ăn của con qua cơn khốn khó này. Xin các vị hãy nếm thử và cho con một con đường sống. Con xin cảm ơn. Lời khấn vừa dứt, ba cây nhang trên tay phát bỗng cháy bùng lên một ngọn lửa đỏ trực rồi tàn đi trong nháy mắt. Chỉ còn lại ba chân nhang trơ trội. Gió bỗng ngừng bằng, mặt sông phẳng lặng như tờ Phất ngồi đó, lặng lẽ nhìn mâm cúng, trong lòng vừa sợ hãi, vừa le lói một tia hy vọng. Anh không biết rằng, lời cầu khẩn của anh đã được lắng nghe và một giao kèo đáng sợ vừa chính thức được thiết lập. Phất choàng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa mới bắt đầu. Nó trội những vệt sáng mỏng tan xuống đỉnh đất. Cả người anh ê ẩm, đầu óc quay cuồng như say sóng. Cả đêm qua Anh đâu có ngủ được đâu Sau khi làm cái chuyện động trời ở bến sông Anh trở vào quán Nằm trăng trọng trên bộ gián Mà hai mắt cứ mở tào láo Nhìn lên mái lá Lòng dạ anh rối như mớ bọc bông Vừa sợ hãi việc mình làm Vừa phập phòng một niềm hy vọng mong manh điên trộn Anh luôn còn ngồi dậy Việc đầu tiên là lão đảo bước ra thềm cửa Nhìn xuống bến sông Mầm cúng đã biến mất Sạch xanh xanh Tô hủ tiếu, dĩa gạo muối, với tiền vàng bạc không còn là một thứ gì Chỉ có mấy cái chân nhang nằm chổng chơi trên đạch rất ẩm Phát công biết là do có người đi ghe sớm dọn mất Hay là cho họ đã về hưởng dụng thật rồi nghĩ đến đó, sống lưng của anh bỗng dưng lạnh thoát dù trời đã hưởng sáng Hôm nay là ngày cuối cùng bà Sáu cho hạn Áp lực đè nặng lên vai khiến anh gần như nghẹt thở Anh hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sớm mai Cố gắng trấn an bản thân Dù đêm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa Thì hôm nay anh vẫn phải mở quán Vẫn phải nấu nướng Coi như đây là ngày cuối cùng anh được sống với cái đam mê của mình Anh đâm lụi bước xuống bếp Nhóm lại bếp củi đã nguội lạnh từ đêm qua Anh không nấu nồi nước lèo mới Nồi nước lèo cúng đêm qua vẫn còn y nguyên Chỉ chơi đi đúng một tô. Anh chăm thêm nước Bỏ thêm chút xương Nêm nếm lại gia vị như mọi ngày Anh múc một muỗng nhỏ nếm tử Dẫn cái gì đó Cái gì ngon quen thuộc Do chính tay anh tạo ra Không có gì khác lạ Lòng phát trùng xuống một cách não nề Có lẽ tất cả chỉ là do anh quá quận trí Nên tưởng tượng ra mà thôi Không có phép màu nào hết Quán ăn được dọn ra Mấy bộ bàn ghế tre được lau chùi sạch sẽ phát ngồi sau quầy Mắt đầm đầm nhìn ra con đường đất chờ đợi Sáu giờ Bảy giờ Rồi tám giờ Con đường vẫn trắng que Chỉ có tiếng gà gáy trưa xa xa Và tiếng da sầu trăm trang trên mấy ngọn dừa Không một bóng khách Cái cảm giác tuyệt vọng quen thuộc lại ùa về Lần này nó còn nặng nề hơn Nó như tặng đá lớn, đẹp, bẹp dí chút hy vọng cuối cùng Vừa nhanh nhóm trọng anh quà đẹp. Thôi Dẹp Dẹp hết đi Dẹp hết Anh tự nhủ Định đứng dậy bưng nồi nước lèo đi đổ Đúng lúc đó Từ phía ngã ba sông Tiếng máy nổ phành phạch mỗi lúc một gần Một chiếc ghe du lịch khá lớn Cái loại ghe chở khách đi miệt vườn Không biết từ đâu lạc tới Từ từ cập vào bến ngay trước quán ảnh Trên ghe có khoảng một chục người Cả nam lẫn nữ Ăn mặc kiểu dân thành phố Đang ngó nghiêng xung quanh Với vẻ mặt mệt mỏi và đói lạ Một người đàn ông mập mập Có lẽ là trưởng nhóm Nhảy lên trên bờ Nhìn cái quán đập sụp của phát Rồi lại nhìn tấm bảng Hủ tiếu mỹ tho siêu dẻo Ông ta có chút ngần ngại Nhưng rồi cũng bước vào Này chủ quán Ở đây có gì ăn không Nghe tụi tôi bị hư mái Đang chờ người ta tới sữa Chắc phải cả buổi à Phát xử người mất mấy giây Rồi mấy quýnh quán đứng dậy mừng đến độ nối năng cùng lắp bắp <cười> Dạ, dạ có Quán em có hủ tiếu, có cơm sườn à, Mấy anh chị ăn cái gì Người đàn ông phẩy tay Có gì thì làm đẻ lẻ cho tụi tôi món đó đi À thôi, hủ tiếu đi Làm cho tụi tôi 10 tô đặc biệt Nhanh lên nha đối muôn xỉu à <cười> Dạ dạ, có liền, có liền Phát mừng như bắt được vàng Anh vội vã chạy xuống bếp tiêm đập tình thịt. đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời anh có một đoàn khách đông như vậy. anh lún cuốn trộn hủ tiếu, sắp thịt, xếp tôm, chà nước lèo. tay chân anh đầm thon thoát nhưng trong lòng vẫn phập phồng. anh sợ món ăn của mình không vừa miệng những người khách sành ăn này, rồi họ lại chê bai thì cái mặt của anh không biết giấu vào đâu. mười tô hủ tiếu nóng hổi, thơm lừng được bưng ra, khỏi bầy nghi ngút quyện với mùi hành phi mùi ngọt gai thơm nước mũi. đám khách đang mệt mỏi ngửi thấy mùi thơm cũng tỉnh cả người. họ cầm đũa lên, gấp một đũa, hấp một bùn nước lèo, rồi cả đám người bỗng dưng im lặng. họ nhìn nhau, đôi mắt ai nấy đều mở to kinh ngạc. người đàn ông mập mạp chút nấy là người lên tiếng đầu tiên. ông ta hấp thêm một bùn nước lèo nữa, nhắm mắt lại thưởng thức rồi gật gù cắm tắt. trời đất quỷ thần ơi. ngon. Ngon quá xa luôn á Một cô gái trẻ cũng thốt lên Nước lèo ngọt thanh mà đậm đà kì lạ quá chú ơi Hồi nào tới giờ con ăn hủ tiếu nhiều chỗ rồi Mà chưa có chỗ nào có cái gì đặc biệt như vậy luôn á Một người khác gấp miếng thịt bỏ vô miệng Miếng thịt mềm đến độ như tan ra Ông ta khen không ngớt lại Thịt gì mà mềm dữ thần dây trời ướp <cười> cũng vừa ăn nữa đó Chủ quán Bán ở cái xó khỉ ho cò gái này uống quá hà Những lời khen cứ như vậy mà tuôn ra không ngớt Họ vừa ăn vừa hít hà Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Nhưng ai cũng tỏ ra vô cùng thỏa mãn Mười tô hủ tiếu hết sạch trong nháy mắt Đến cổng giá cuối cùng cũng không còn Phát đứng trục bếp Nghe hết những lời đó mà không tin vào tay của mình Anh ngờ ngát Vẫn là đồ nước lèo đó Vẫn là cái cách nấu đó Sau hôm nay nó lại có thể khiến người ta phải kinh ngạc tới như vậy Anh đáng múc một muỗng nhỏ nếm thử Một vị ngọt đậm đà, thanh tao, lan tỏa khắp đột đưỡi Nó không giống vị ngọt của xương hay bột ngọt Mà là một vị ngọt lạ lùng, quyến trụ đến ma bị Nó khiến người ta ăn rồi cứ muốn ăn nữa Ăn đến no căng bụng mà vẫn còn thẹp Phép màu, đúng là phép màu rồi Lời khẩn cầu của anh đêm qua đã được ứng nghiệp Người đàn ông mập mập ăn xong bước vô trả tiền Ông ta trút ra, dây tờ mình giá cứng, hào phóng nói Khỏi thôi, tô hủ tiếu của cậu, đáng giá 5.000 Nè, cho tôi hỏi, còn có bán đem về không dạ? Tôi muốn mua thêm mấy bọc nữa cho người nhà ăn Dạ, dạ được, dạ được chứ Không chỉ ông ta, những người khác trong đoàn cũng thi nhau đặt mua mang về Mấy người lấy ghe gần đó, nghe có quán ăn ngon Thì cũng tò mò cặp bến ghé dột Rồi thì dân trong xóm Nghe tiếng ồn ào Thấy quán thằng phát tự nhiên đông nghẹt Thì cũng hiếu kỳ kéo đến ăn thử Quán cụ phát Từ một nơi ế ẩm Chỉ trong một buổi sáng Đã trở nên tấp nập ồn ào Người ra người vô công ngớt Phát làm không sợi tay Anh trùng hủ tiếu Chai nước lẹo Tay chân mỏi trả rời Nhưng trong lòng lại lần lần một niềm vui khó tả Anh nấu bất cứ món gì cũng được khen nước nở Với cơm sườn anh làm miếng sườn mềm trục, thấm đẫm gia da vị, Tô phở bò, rứt lèo trong chất thơm mùi hoa hồi quế chi. Tất cả đều có một hương vị đặc biệt, một cái hồn mà trước đây anh chưa bao giờ làm được. Sự hoài nghi ban đầu của phát tàn biến, thay vào đó là sự kinh ngạc trội đến du sướng tột độ. Anh tin rồi, anh tin mình đã được độ Những dòng hồn đói khác đã nghe thấy được lời thỉnh cầu của anh, đã nếm thử món ăn của anh, Và ban cho anh một phép màu. Cuộc đời anh Từ hôm nay sẽ bước sang một trang mới Chiều hôm đó Khi những người khách cuối cùng trời đi Phát ngồi bệnh xuống ghế Thở không ra hơi Cả người anh trả trời Nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện Anh nhìn quanh quán Chén dĩa dơ chất thành núi Nhưng anh không thấy mệt Chỉ cảm thấy rất là hạnh phúc Anh đôi sắp tiền kiếm được Trong ngày ra đếm Anh đếm đi đếm lại ba lần Không tin vào mắt của mình Số tiền anh kiếm được trong một ngày hôm nay Nó còn nhiều hơn cả ba tháng ế ẩm Trước đó cộng lại Đúng lúc đó Bà Sáu đi ngang qua Thấy quán cuộc phát bừa bồn chén dĩa Bà ta ngạc nhiên hỏi Ủa, mỗi nãy có đám tiệc gì hay sao Mà bay dọn ra giữ vậy phát phát đứng dậy nở một nụ cười tươi trói Anh lấy trong sắp tiền ra một cọc Bước tới đưa cho bà Sáu <cười> Dạ không có gì xấu bữa nay quán còn đông khách con gửi gì tiền vốn với tiền lời nè bà sáu trố mắt nhìn cột tiền trên tay phát rồi lại nhìn vẻ mặt hớn hở của anh bà ta bán tính bán nghị trời ơi mày mày nói thiệt hả mày lấy đâu ra nhiều tiền dữ vậy nè <cười> dạ thì con bán được gì cứ đếm lại thử coi có đủ không bà sáu cầm tiền đếm lại cẩn thận đủ không thiếu một đồng Bà ta nhìn Phát bằng ánh mắt khác hẳn, không còn vẻ kinh khi, coi thường như trước. Chạy ơi, mày mày làm ăn khá quá ha. Ơi thôi, ráng làm ăn nha. Ờ, thiếu thốn gì thì mày nói với Diễn Tiến. <cười> nói rồi bà ta cất tiền, quay dân đi, trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Cái quán chích trôi của thằng Phát sao có thể phát lên chỉ sau một đêm được chứ? Chuyện này thiệt là lạ lùng phát không để ý đến dây mặt của bà Sáu. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng bà ta, lòng lân lân một cảm giác tự do. Anh đã trả nợ. Từ nay, anh không còn phải sống trong sợ hãi, lo âu nữa. Tiếng lệnh đột xa. Chỉ trong vòng có mấy tuần, từ một cái quán nhà lá ế sưng ế xỉa, giờ đây quán cụ phát nó đã trở thành một điểm đến, nứt tiếng cả một vùng. Ghe xuồng, từ miệt trên miệt dưới, từ xóm trong, xóm ngoài, cứ nghe danh là tìm tới, người ta chen chúc nhau ngồi chặt cả trong quán lẫn ngoài sân, có người còn chịu khó bưng tô đứng ăn ở mé sông, vừa ăn vừa hít hà khen ngon trần trần. Phát bây giờ đã là một ông chủ thực thụ, anh thuê thêm hai người phụ giúp, một đứa rửa chén, một đứa bưng bê, còn mình thì chỉ chuyên tâm đứng bếp. Nhìn anh bây giờ ca ráng của một ông đầu bếp tài qua phong độ, ai nhìn vô cũng trầm trồ, nói thằng Phát số nó hơn như cá chép quá trọng chỉ sau một đêm nhưng có ai biết đâu đằng sau cái vẻ hào nhoáng đó con rồng mang tên phát đang bị một thứ gì đó vô hình rút cạn sinh khí cây thay đổi đầu tiên mà người ta nhận ra là anh ốm đi trông thấy mới có mấy tuần mà hai gò má anh hóp lại da dẻ từ màu nâu khỏe mạnh của dân sông nước chuyển sang màu xanh xao tái mét nhưng điều kỳ lạ nhất Là quần thăm dưới mắt của anh Nó đen sầm, trũng sâu Giống như của một người Đã mấy năm trời không được ngủ một giấc tròn vẹn. Bà Sáu Bây giờ đã thành khách quen của quán Vừa hấp rột một bụi nước rèo Vừa nheo mắt nhìn Phát Thấy mày làm ăn khấm khá Mà sao Cảm giác như mày Càng ngày càng hao đi vậy Phát bỏ làm nhiều quá không có sức ngủ hay gì Phát đang thoang thoát chăn nước rèo Ngay vậy thì chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện <cười> Dạ đâu có đâu gì sao Tại dạo này khách đông Con lo làm cho kịp Nên có hơi bệnh chút thôi à Anh nói dối Anh mệt thì ít Mà đói thì nhiều Một cơn đói kỳ lạ Nó không giống như cái đói bình thường của người ta Nó không quặn thắt bao tử Không làm cho anh qua mắt chóng mặt Nó là một sự trống trống một cái hố sâu không đáy nằm ngay trong lòng ngực anh. Anh ăn rất nhiều, nhiều một cách đáng sợ. Một bữa ăn anh có thể ăn hết năm sáu tô hủ tiếu đầy ắp thêm mấy dĩa cơm sự mà vẫn không thấy no. Anh ăn như một thằng chết đói lâu năm, ăn ngấu nghiến, ăn đến độ hai đứa phụ việc phải trố mắt nhìn kinh ngạc. Nhưng càng ăn, anh lại càng thấy đói, càng ăn, người anh lại càng ốm đi trông thấy cái cảm giác no đủ dường như đã vĩnh viễn trời bỏ anh. cơn đói thể xác vẫn còn có thể cố gắng đắp đầy, chứ cơn đói tinh thần thì vô phương cứu chữa. anh mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy những hình ảnh chập chờn mờ ảo. anh thấy những bóng người không rõ mặt lãng dáng trong quán của anh, ngồi chật kín bàn ghế, họ không nói công rằng chỉ lẳng lặng ăn. Tiếng đũa dai vào tô chén, nghe cách cách đều đều trong đêm. Ban đầu, anh nghĩ đó là do mình làm việc quá sức, đầu óc căng thẳng, cho nên sinh ra mộng mị. Nhưng rồi, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra khi anh thức. Đêm đó, sau khi những người khách cuối cùng đã về, hai đứa phụ việc cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi ra về, chỉ còn lại một mình anh ở trong quán. Anh khóa chặt cửa, kiểm tra lại nồi nước lèo cho ngày mai Rồi mệt mỏi leo lên bộ gián nằm Cả người anh trả trời Anh tiếp đi gần như ngay lập tức Trong cơn mơ màng Anh nghe có tiếng động Tiếng động rất nhẹ phát ra từ dưới bếp Nghe như có ai đó Đang cua nhẹ đôi đũa vào thành chén Phát giật mình mở trọn mắt Chắc là chuột rồi Anh lẩm bẩm rồi trở mình cố ngủ tiếp Nhưng trong lòng anh đã có một sự bất an đen lội Đêm sau đó, tiếng động lại chan lên Lần này nó còn rõ hơn Không chỉ là có tiếng đũa cua nhau Mà còn có cả tiếng xì sụp, hút nước, trỏ một một Ngày như có người đang say sưa thưởng thức một món ăn ngon lắm Tiếng húp sùm sụp kéo dài Nghe mà trận cả gai ốc phát không thể lừa dối mình được Đây không phải là tiếng chuột Anh trốn trái ngồi dậy Đưa tay lấy cây dao phay để ở đầu giường Tim anh đập như trống lạc Mồ hôi lạnh túa ra ướt đậm cả lưng áo Anh từ từ bước xuống bếp Mỗi bước đi đều nhẹ như mèo Không dám gây ra một tiếng động. Căn bếp chìm trong bóng tối Chỉ có một chút ánh trăng lờ mờ hắt qua khe cửa Anh dơ cao con dao Nắp sau cánh cửa lá Hé mắt nhìn vô Không một bóng người Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh dọn dẹp Chén dĩa sạch sẽ úp gọn trên chạp Bàn ghế thì ngăn nắp Nhưng cái nồi nước lèo, Nồi nước lèo to tướng anh đã đầy nắp kỹ càng Giờ đây nắp đang mở hợn Và mực nước bên trong rõ ràng là đã chơi đi một khúc Phát trục mình Anh bước vô nhìn quanh một lượt Không có dấu hiệu cải cửa Không có dấu chân người đã Anh đưa tay sờ vào thành nồi, Vẫn còn hơi ấm Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của anh Cái lạnh này không phải là của thời tiết Nó buốt thấu sự Nó như đang rỗi vào từng tế bào Làm anh trung lên cặp cập Anh biết Trong căn bếp này Ngoài anh ra Còn có một ai đó nữa Hay đúng hơn là nhiều người nữa Kể từ đêm đó Nỗi sợ hãi bắt đầu gầm nhắm tâm trí phát Anh không còn ngủ ngon được nữa Cứ đến nửa đêm là những âm thanh kỳ quái ở dưới bếp lại chàng lên. Có đêm là tiếng húp nước lèo, có đêm là tiếng nhai chóp chép, có đêm lại là tiếng thì thầm to nhỏ, nghe không rõ lời, chỉ thấy âm u ma mị. Anh bắt đầu tin rằng cái quán này không còn là củ riêng anh nữa. Ban ngày nó phục vụ cho người dương, còn ban đêm nó lại trở thành nơi đải tiệc cho người âm. Anh là thằng đầu bếp nấu ăn cho cả hai cõi, Sự thật kinh quản đó khiến anh muốn phát điên, Nhưng anh không thể nói với ai Vì nói ra, ai mà tin Người ta sẽ nói anh bị khùng, bị ma nhập Mà quan trọng hơn là anh không dám Đỉnh điểm là vào một đêm mưa tạm tả Đó giật từng cơn, quật vào vách lá nghe rào rào. Đêm đó, phát công tài nào ngủ được Những âm thanh dưới bếp còn đáng sợ hơn mọi khi Anh nghe thấy tiếng chén dĩa bị quăng quật Tiếng bàn ghế bị xô đẩy tiếng cải giả tranh dật giao nghe như một cái chợ âm phủ đang họp ngay dưới nhà của mình. anh nằm co trúng trên giường trùm mình kín mít mà vẫn nghe rõ một một. anh sợ đến độ con dám thở mạnh. anh chỉ biết lẩm bẩm cầu khấn mong cho trời mau sáng, nhưng bù lại cho những đêm dài tra tấn, ban ngày là phần thưởng ngọt ngào đến mê mồi. quán của anh bây giờ không chỉ nổi tiếng trong xóm trong xã mà dân ở trên huyện thậm chí mấy người trên tỉnh cũng tìm được mò tới người ta đồn rằng hủ tiếu ở ngã ba sông của thằng Phát nó có một cái vị ngon ma kêu quỷ khóc ăn một lần là ghiền là về nhà nằm ngủ cũng còn thấy bực dành tiếng đi đôi với áp lực khách càng đông yêu cầu càng cao họ không chỉ muốn ăn hủ tiếu họ bắt đầu gọi những món ăn khác những món phức tạp hơn để thử tài tay nghề của anh lòng tự cao của một thằng đầu bếp tỏ dậy, phát đều gật đầu nhận lời. Anh muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy, anh không chỉ là một thằng may mắn, anh là một đầu bếp có thực tài. Trưa hôm đó, một chiếc xe hơi bỗng loáng đậu sịch ngay trước quán. Trên xe bước xuống là một người đàn ông trạc ngũ tuần, ăn mặc sang trọng, đeo kính trầm, dáng điệu tra giả ta đây. Theo sau là một cô gái trẻ đẹp, chắc là con gái của ông ta. Họ bước vào quán. Cái nhìn đầu tiên đã tỏ rõ dễ chê bày cái quán đá lụp sụp cuộc phát. Nhưng tiếng đồn đã kéo họ tới và sự tò mò đã giữ họ lại. Nghe nói hủ tiếu ở đây ăn ngon lắm phải không? Cho hai tô đặc biệt đi. Ông ta lên tiếng, giọng nói có chút trịch thượng. Phát dạng một tiếng rồi tất bật xuống bếp. Anh dồn hết tâm huyết vào hai tô hủ tiếu, tự tin rằng sẽ làm cho vị khách khó tính này phải sáng mắt ra. Quả gì? Sau khi ăn xong, ông ta cực cù hài lòng. <cười> cũng được. Nước lèo có gì lạ? Khá! Nè! Nghe nói cậu món gì cũng làm ngon hết phải không? Tôi muốn thử một món khác. Cậu có biết là món cá bóng kẹo kho tiêu xanh không? Phát hơi khường lại. Món này thì anh biết Là một món ăn đặc sản của miệt sông nước Nhưng để nấu cho ra đúng cái vị ngon tinh túy của nó Thì không phải là dễ Anh đã từng thử vài lần Nhưng chưa lần nào thực sự hài lòng Thấy phát có dễ cho dự Cô gái mới biểu bồi Chắc không biết làm rồi ba ơi Tụi con nghe người ta đồn thổi thôi hả Chứ quán xá vậy Sao mà làm được món gì cao sang Lòng tự ái của Pháp bị chọc trúng, anh nghiến răng gật đầu. Được rồi, hai dị chờ cho một chút. Anh không thể để người ta coi thường mình, anh quyết định sẽ chứng minh cho họ thấy. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều chống lại anh. Có lẽ do mấy đêm liền mất ngủ, tay chân anh có phần trung chảy, đầu óc không được tỉnh táo. Mẻ cá bóng kèo anh làm sạch xong, lúc chuẩn bị ướp thì lỡ tay cho hơi nhiều nước mắm. Anh vội vàng chữa cháy bằng cách thêm chút đường, chút bột ngọt Nhưng càng chữa thì anh lại càng thấy rối Nhìn nồi cá kho trên bếp, phát toát một hôi hộp Thất bại rồi Xong chưa cậu ơi? Sao lâu quá vậy? Tiếng ông khách giọng vô, có vẻ đã mất kiên nhẫn Phát quảng loạn, anh nhìn quanh căn bếp, cảm thấy bất lực tột độ Trong cơn quận trí, anh buộc miệng đẩm bẩm một câu cầu xin vô thức Làm ơn, làm ơn giúp tôi với, hãy giúp tôi. Anh vừa dứt lời thì một luồng khí lạnh buốt bất ngờ chạy dọc sống lưng anh. Cả người anh trung lên, anh cảm thấy như có một ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, thở một hơi lạnh phà vào gáy anh. Anh muốn quay đầu lại nhưng không thể, cả cơ thể anh đã cứng đờ. Rồi đôi tay của anh, đôi tay anh bỗng dương không còn là của mình nữa. Chúng cử động. Không phải cái cử động trung trảy Lóng ngóng của anh lúc nãy Đôi bàn tay đó bây giờ mềm mại Quyển chuyển và điêu luyện đến lạ thường Bàn tay phải của anh cầm lấy cái giá Nhẹ nhàng vớt hết mấy con cá Đã nát ra khỏi nồi Rồi bỏ riêng ra một cái dĩa Bàn tay trái của anh mở hũ tiêu sạch chắc đều vào nồi Rồi lại lấy thêm một chút ớt hiểm Chút tỏi phi Đôi tay đó nêm nếm lại nồi nước kho Một cách hoàn hảo Chỉ trong nháy mắt Cái dị mặn cắt lúc nãy đã biến mất Và thay vào đó là một vị cay nồng đậm đà thâm lừng mùi tiêu xanh Phát đứng đó sững sợ kinh hãi Anh như một người khách lạ Đang xem một màn trình diễn đấu ăn đỉnh cao Trong chính thân xác của mình Anh không điều khiển được tay chân Không điều khiển được cơ thể Anh chỉ có thể trơn mắt nhịp 15 phút sau Món cá bóng kẹo kho tiêu xanh Được dọn ra Con cá trong thố đất vẫn còn sôi sụt sụp, Nó tỏa ra một làng khối thơm ngào ngạt Ông khách sành ăn dịch thố cá Đôi chân mại của ông khẽ nhíu lại vì gạt nhiệt. Ông ta cấp một con cá từ từ đưa lên miệng Cả người ông ta khừng lại Đôi mắt sau cặp kính râm mở to Ông ta nhai chậm rãi rồi nuốt xuống im lặng Cả quán nín thở chờ đợi lời phán xét Một lúc lâu sau Ông ta mới đặt đũa xuống Thở ra một hơi dài thỏa mãn. Xuất sắc, phải nói là xuất sắc. Cá thâm vị, thịt săn chắc mà không khô. Nước kho thì đậm đà, cây nồng vừa phải. Ăn với cơm trắng thì không còn gì bằng. <cười> cậu, cậu quá là một kỳ tài nấu nướng đó. Cô con gái cũng ăn thử, rồi gật đầu ly lịa. Ánh mắt nhìn Phát không còn dễ coi thường nữa. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Phát đứng chết trần. Những lời khen đó anh không dám nhận Vì nó không phải là của anh Sau khi ăn xong Ông khách gọi tính tiền Ông ta rút ra một tờ tiền mạnh giá lớn đặt lên bàn Đây là tiền món ăn Còn đây là Ông ta rút thêm một tờ tiền nữa Là tiền bo cho cái tài nghệ của cậu Lần sau có dịp về đây Tôi nhất định sẽ ghé lại Phát những tiền mà tay trung đẩy bẫy Đôi tay đó vừa mới đây thôi Còn không phải là của anh mà Đêm đó phát kiệt sức Cả tệ xác lẫn tinh thần đều trả trời Anh đóng cửa quán sớm Anh sợ Anh sợ cái cảm giác bị điều khiển Sợ cái quyền năng ma quái Đã chiếm hữu đôi tay của anh Anh nằm xuống Cố gắng ép mình vào giấc ngủ Và rồi anh mơ Anh mơ thấy mình không còn ở trong cái quán lá của mình nữa anh đang đứng giữa một gian bếp xưa cũ rộng lớn, mọi thứ trong bếp đều được làm bằng gỗ đã lên nước đèn bóng. Khói từ bếp củi bay lên, quyện với mùi nhan trầm tạo thành một không khí vừa ấm cúng vừa liêu trai. giữa gian bếp, một người con gái đang đứng nấu ăn. cô mặc bộ áo bà ba lụa trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, dáng người cô mảnh mai thanh tú. Cô quay lưng dậy phía anh Đồ tay thoàn thoát chế biến món ăn Từng cử chỉ đều thoát lên vẻ tài qua thùng phục Và rồi cô quay lại Phát nín thở Cô rất đẹp Một vẻ đẹp mong manh, u buồn Đôi mắt cô to tròn, đèn lấy Nhưng sâu trong đó Là một nỗi ai quán Một sự tiếc nối khôn nguôi Gương mặt cô trắng ngần, Không một chút so vấn Nhưng lại thoát lên một sức khúc ma mị cô cùng nói gì, chỉ nhìn anh. Đôi mắt đó như muốn nói với anh ngàn dạng điều, rồi cô mỉm cười, một nụ cười buồn đến đau lòng. Phát giật mình toàn tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ngoài trời tiếng gà đã gáy vang. Anh ngồi dậy, nhìn xuống đôi tay mình, anh sợ hãi, nhưng sâu trong nỗi sợ hãi đó, một cảm giác khác lại trỗi lên. Đó là sự phấn khích, sự cám dỗ mối quan hệ cầu sinh nguy hiểm đã chính thức bắt đầu. Anh biết người con gái trong mơ đó là ai? Cô chính là ân nhân đã đổ cho anh, là nàng thơ ban cho anh những món ăn tuyệt đỉnh. Cô tên là Sen. Anh không biết vì sao mình biết tên của cô, chỉ là cái tên đó tự nhiên hiện ra trong đầu của anh. Anh sợ Sen, nhưng anh cũng cần cô. Anh đã hoàn toàn lệ thuộc vào nàng thơ đến từ cõi âm của mình. Cái quán của phát bây giờ nó trở thành một cái hiện tượng ở xứ ngã ba sông này. Người ta không còn gọi là quán hủ tiếu của thằng Phát nữa, mà gọi bằng cái tên nghe kêu hơn. quán Âm Dương. Cái tên đó do mấy ông đi ghe rỉ tay nhau, nói nửa đùa nửa thật, rằng món ăn ở đây nó ngon tới mức cả người sống lẫn người chết đều phải khen ngon. Phát nghe được, ban đầu chỉ cười trừ, nhưng lâu dần, anh nghe mà thấy lạnh cả sống lưng bởi vì họ nói đúng quán anh bây giờ là nơi hội tụ của hai cõi ban ngày khách trần gian ngồi chật kín tiếng cười nói tiếng húp sùm sụp gian dội ban đêm khi tấm vách lá cuối cùng được kéo xuống là lúc những gì khách không mời những dông hồn đói khác từ khắp nơi kéo dậy, biến căn bếp nhỏ của anh thành một nơi yến tiệc âm u anh biết điều đó anh cảm nhận được điều đó mỗi đêm nhưng anh chọn cách im lặng Anh đã quá say men danh trọng, quá quyến luyến cái cảm giác được người đời tung hô. Và hơn hết, anh đã quá lệ thuộc vào sen, nàng thơ ma mị của mình. Mọi món ăn anh làm ra, từ tô hủ tiếu bình dân đến món các kho tộ cầu kỳ đều mang dấu ấn của cô. Nhưng phát không biết rằng, trong cái thế giới vô hình đó, cũng có sự đố kỵ hận ghen. Mầm cúng đêm đầm tháng 7 của anh đã chiêu đãi cả một binh đoàn cô hồn, Nhưng chỉ có một bình sen được quyền lợi Được anh trong mượn xác để trổ tài Những giống hồn khác Chúng cũng góp vong khí để kéo khách đến cho quán Nhưng chúng chỉ như những kẻ ăn mày được bố thí cho chút hương qua thừa thải Chúng không được giống như sen Chúng không được thể hiện và không được giải tỏa những nội quan khuất Và chúng bắt đầu ghen tị Và cơn ghen tị của cõi âm Nó lạnh lẽo và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời Anh Phát, dạo này nhìn anh ốm quá, mặt mày xanh sao xa hết trơn. Anh có đi khám bệnh chưa? Cái giọng nói trong trẻo đầy lo lắng kéo Phát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh ngẩn lên, là Mai, cô gái nhà ở cuối xóm. Mai không đẹp sắc sảo, chỉ có đôi mắt hiền và nụ cười ấm áp. Từ lúc quán còn ế chơ ế chỏng, cô đã là khách quen, ngày nào cũng ghé ăn một tô Rồi mới đi làm công nhân ở xưởng may ở trên quyện Cô là người duy nhất ở trong cái xóm này Không nhìn anh bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ Mà bằng sự xót xa, lo lắng thật tình Phát cố nặng ra một nụ cười Nhưng nó méo sệt và mệt mỏi <cười> Anh không sao Tại khách đông, làm nhiều Cho nên hơi mệt thôi em à Mệt gì mà như người mất hồn vậy? Mày câu mày đặt lên bàn một cái ca trà xăm bí đau cô tự nấu. Em nấu cho anh nè, uống đi cho mát gan. Anh đừng có ham công tiếc việc quá mà đổ bệnh á. Phát cảm động, lòng anh ấm lại một chút. Giữa cái thế giới ma mị và những lời tung hô giả tạo, sự quan tâm chân thành của Mai giống như một tia nắng hiếm hoi. Anh cảm ơn em nhiều lắm nghe. Đúng lúc đó, một vị khách khó tính, Ông Bảy chủ dừa lúa, gõ mạnh đổ xuống bàn, cắt cổng. <cười> Nồi lúa mắm dọn ra cả buổi trời. Mà sao nước lẹo nó lạc nhách vậy phát Bữa nay mày nấu ăn xuống tay quá rồi đó nghe. phát chật mình, vội vàng chạy ra. Anh múc một muỗng nước lẹo lên nếm thử. Lạ thiệt. Rõ ràng lúc nãy anh đã nếm rất là vừa miệng mà. Vậy mà bây giờ nó lại lạc nhách như nước ốc. Mùi mắm cũng bay đi đầu mắt. Anh quýnh quán, dạ, dạ, để con nêm lại liền. Anh bưng nồi lẩu vô bếp trong lòng quảng loạn. Chuyện gì vậy? Anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bất thường trong bếp. Một cảm giác ngột ngạt như có hàng ngàn, hàng chục cặp mắt vô hình đang nhìn anh chậm chậm, mang theo sự hả hê chế chịu. Không phải là sen, hơi tở của sen anh đã quá quen. Nó u buồn nhưng thanh tao Cái khí lạnh này Nó hỗn tạp Nó đầy ác ý Cô Sen ơi Cô giúp tôi chứ? Anh buộc miệng cầu cứu trong vô thức Ngay lập tức Đôi bàn tay anh lại cử động Nó không còn là của anh nữa Bàn tay đó nhanh như chớp Cầm lấy hũ bắm sạch Múc đúng một muỗng trang vào nồi Rồi lại lấy thêm một chút xả băm Một chút ớt hiểm Chỉ dạy động tác đơn giản Nội lỗ mắm lại bốc lên mùi thơm nồng nàn Đậm đại như cũ Phát bưng nồi lẩu ra Xin lỗi đối trích Ông Bảy ăn thử lại Gật gù hài lòng Không vàng nàng gì nữa Nhưng trong độc của Phát Một cơn bão tố đang nổi lên Anh biết rồi Là họ Những giống hồn kia Đang bắt đầu quấy phá Chúng ghen tị Sự việc đó chỉ là khởi đầu Những ngày tiếp theo Những tai nạn nhỏ liên tục xảy ra Khi phát đạn thái thịt, con dao bé ngót bỗng dưng trượt khỏi tay, bay sượt qua mặt anh cấm phập vào cây cột tre. Thằng nhỏ phụ việc đứng gần đó sợ đến nổi mặt cắt con cột giọt máu. Một mẹ cá lóc vừa làm sạch sẽ để trong rổ chuẩn bị ướp kho tổ. Chỉ quay đi một lát lại đã thấy trùi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối như cá ương lâu ngày. Khách đang ăn ngon lạnh thì cái ghế tre bỗng dưng gãy lập đôi, làm người ta té chổng chân. May mà không có bị thương Mỗi lần như vậy Phát lại thầm gọi tên của Sen Và mỗi lần như vậy Sen lại giúp anh giải quyết ổn thỏa. Cô như một vị thần hộ mệnh Dùng quyền năng của mình để trấn áp Những dông hột phá phách kia Nhưng Phát vật ra Anh càng ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Anh không còn là chính mình nữa Anh chỉ là một con rối Được giật dây bởi một dòng nữ Và bị đe dọa bởi những bầy cô hột Tối hôm đó, thằng nhỏ phụ diệt sao dụ con dao bay Đã sợ quá mà xin nghỉ Nó nói với Phát Anh Phát ơi Em không làm nữa đâu Quán anh Quán anh có ba thiệt đó anh ơi Em sợ lắm Em sợ chết lắm Em nghĩ nha Nói rồi nó vội dã bỏ đi Không dám lấy tiền công ngày cuối Phát đứng lặng trong căn bếp bừa bộn Lòng nặng triểu Lời nói của thằng nhỏ như một nhát dao đâm thẳng vào sự thật Mà anh đang cố gắng trối bỏ Anh Phát Tiếng Mai gọi làm anh giật mình Cô bước vào Trên tay là một tô chè hạt sen táo đỏ còn nóng hỏi Em thấy dạo này anh xanh sao quá Anh ăn chén chè này cho an thần dễ ngủ đi anh Phát nhìn Mai Anh không biết phải nói gì Anh muốn kể hết cho cô nghe Muốn hét lên rằng Anh đang sợ hãi đến nhường nào Nhưng anh không thể mai đặt chén chè xuống bàn Nhìn thẳng vào mắt anh Giọng cô nghiêm túc đến lạ thường Anh Phát Em nói này anh đừng giận nha Dạo này trong xóm người ta đồn nhiều lắm đó. Họ nói quán anh phất lên nhanh quá Con bộ không phải chuyện bình thường Phát im lặng Tim đập tình tình Mai nói tiếp Giọng cô nhỏ lại như thì thầm Họ nói là Quán anh có giọng theo độ Nhưng cũng có dòng theo pháp bà sáu bà nói á, bữa bà đi ngang quán anh lúc nửa đêm thấy trong quán đèn đuốc sáng trưng có bóng người đi qua đi lại đông dữ lắm mà không có nghe tiếng động nào hết trơn hả anh anh phải cẩn thận nghe từng lời nói của mai như từng mũi kim châm vào da thịt phát vậy là không chỉ mình anh biết cả cái xóm này đều đang nghi ngờ đang trĩ tai nhau về cái bí mật kinh hoàng của quán anh anh không sao đâu em Chắc người ta thấy bóng anh dọn dẹp băng đêm rồi đồn bảy bả thôi à. Anh cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười nó còn khó coi hơn cả khóc. Mai nhìn anh thở dài Cô biết anh đang nói dối, cô không hỏi thêm nữa, chỉ lặng đặng ngồi đó nhìn anh ăn hết tô chè. Khi Mai ra về, phát một mình ngồi giữa căn bếp lạnh lẽo, anh không còn cảm thấy sự hiện diện u buồn, nhưng thân thuộc của Sen nữa thay dọc đó là một bầu không khí ngột ngạt, đè nén đầy chảy sự thù địch. anh cảm nhận được chúng những giọng hồn đối khát và ghen tuông đang lẫn dẩn xung quanh anh. trong từng góc tối, trên sàn nhà dưới gầm bàn, chúng đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội để xé xác anh, để cướp lấy cái đặc ân mà sen đạp mang cho anh. phát nhìn xuống đôi tay của mình, đôi tay đã làm nên danh vọng cho anh, đôi tay đã được xen bằng phép. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy chúng như hai cái cọng vô hình Xiền anh vào một thế giới mà anh không thuộc về Anh trùng mình khi nghĩ đến việc Một ngày nào đó, đôi tay này sẽ không còn nấu ra những món ăn tuyệt định nữa Mà có thể sẽ cầm dao, làm hại một ai đó mà anh không hề hay biết Tối thứ bảy, gió từ ngã ba sông thổi vào phát trượi Mang theo hương phụ sa và mùi bông liên biển thoang thoảng đầu đầy đây, đây là cái giờ vàng của dân buôn bán và quán cụ phát cũng không ngoại lệ. Hai lẩu mắm, một cá lốc nắng trôi, ba dĩa gỏi ngó sen tôm thịt Con nhỏ phụ diệt tinh là hạnh vừa chạy vào vừa ra lớn, tay thoăn thoắt ghi vào cuốn sổ nhỏ. Phát cực đầu, tay anh múa như làm xiết. Con cá lóc được anh làm sạch, xuyên qua cây sậy, cắm xuống đất rồi phủ rơm lên đốt một cách điệu nghệ mùi thơm cháy thâm lừng quyện với mùi cá nướng làm cho mấy vị khách ngồi gần đó phải khích hà nuốt nước miếng ực ực. Mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Sen nhẹ nhàng và thanh thoát như một làn sương mỏng đang lượn lờ trong bếp. Cô không cần nhập vào tay của anh nữa, chỉ cần cô ở đó, dường như mọi giác quan của anh đều được khuếch đại. Đúng lúc đó. Ông Bảy chủ dự đúa vì khách quen khó tính Dẫn theo một nhóm bạn làm ăn từ Sài Gòn tới Ông ta vỗ dài phát một cái bột Hoàng hoàng giới thiệu Đây nè Tôi giới thiệu với mấy ông Đây là đầu bếp phát Đệ nhất đầu bếp của cái xứ này đó nha <cười> Món ăn của nó là khỏi chê à <cười> Rồi ông ta quay sang phát Đặt một đơn hẹt lớn phát Bữa nay tao có khách quý nha Mày trổ hết tài nghệ cho tao Làm cho tao một bàn thịnh soạn Lẩu cua đồng Gối gà xe phai mực xào sa tế À Còn mối tôm càng xanh tao mới gửi hồi chiều đó Mày làm món tôm hấp nước dừa cho tao Nhớ là phải ngon đó nghe Mất mặt với bạn bè tao Là ta, tao không trả tiền đâu đó à Phát miếng cười tự tin <cười> Dạ Chú Bảy cứ yên tâm Đây là cơ hội để anh khẳng định tên tuổi của mình với dân sành ăn ở trên thành phố. Anh nhanh chóng bắt tay vào việc. Mới tôm càng xanh, ông Bảy gửi tới, con nào con nấy nó bự chản. Nó còn chảy tanh tách, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Đây là nguyên liệu tượng hạn. Nếu làm hứa, thì đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai. Anh cẩn thận làm sạch tôm, xếp vào sửng hấp đã lót sẵn lá dứa. Nước dừa sim được anh chặt ra, đổ vào nồi, thêm vài lát cường dài cổng xã đập dập, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần bắt lên bếp hấp là có ngay một món ngon tuyệt đỉnh. Anh đặt sưởng tôm lên bàn, quay qua chuẩn bị món đậu cua. Nhưng chỉ một cái quay lưng, khi anh quay lại, một mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mũi anh, cái mùi của đồ để lâu ngày, mùi tanh tuổi của sự phân hủy. Phát nhíu mày nhìn quanh tìm kiếm, rồi anh chết sững, sưởng tôm cạn xanh, mới mấy phút trước còn tươi trói bây giờ đã biến thành một màu xám xịt nhấp nhấp mấy con tôm nằm co gấp lại vỏ tôm mềm nhũn mắt tôm đục ngầu mùi hôi thối chính là bốc ra từ đó hả cái cái gì vậy đê phát lẩm bẩm không tin vào mắt mình anh dội vàng bưng sững tôm lên xem xét không thể nào tôm tươi như vậy sao có thể hư đi chỉ trong nháy mắt được chứ anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lại là chúng Lại là cảm giác ngột ngạt đầy ác ý đó Chúng đang ở đây Ngay trong bếp của anh Và chúng vừa phá hư món ăn quan trọng nhất của buổi tối Tôi chết rồi <cười> Anh nghĩ rằng Dội vàng bưng sửng tôm đi giấu May mà ông Bảy còn dư mấy ký tôm khác Anh phải tự làm lại từ đầu Nhưng dường như đêm nay Chúng quyết định không để cho anh yên Khi anh đang đầy quay Với mẻ tôm mới Một ngọn lửa bỗng bụng lên từ góc bếp Cái càng đầu tay anh dắt trên sợi dây kẽm Cách bếp lửa cả mét Tự dưng bỗng cháy ngục ngục Nhưng ngọn lửa không còn màu đỏ cam bình thường Nó màu xanh lè Lập lè ma quái Không tỏa ra hơi nóng Mà lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo à, Con nhỏ hạnh hét lên thất thạch Phát giật mình quay lại Chưa kịp định thần Thì ngọn lửa xanh lè đó lại tắt ngấm Nhanh như cái cách nó bùng lên Chỉ còn lại một mảng ám khói đen Và mùi khét đẹp như mùi lưu quỳnh Cả người phát trung lên Đây không còn là một trò phá phách nhỏ nữa Đây là một lời cảnh cáo Một sự đe dọa trực tiếp Chúng đang muốn nói với anh rằng Chúng có thể phá quỷ tất cả mọi thứ của anh Bất cứ lúc nào Anh cảm nhận được sự hiện diện của Sen Cô đang cố gắng dùng năng lực của mình Để trấn an anh Để che chở cho anh Một làng sương mỏng u buồn bao bọc lấy anh Anh nghe thấy tiếng thì thầm của cô trong đầu Đừng sợ Có tôi đây Nhưng lần này phát không còn cảm thấy được an ủi được Anh thấy tức giận Tức giận vì sự bất lực của chính mình Tức giận vì phải sống trong nỗi sợ hãi Phải lệ thuộc vào một thế lực Mà anh không thể kiểm soát Anh gầm lên trong đầu Không Tôi không cần cô giúp Đây là quán của tôi Đây là bếp của tôi Tôi sẽ tự giải quyết Tôi sẽ tự giải quyết được mà Lần đầu tiên anh chống lại sen Anh đẩy cái cảm giác được bao bọc đó ra Anh muốn tự mình làm chủ Anh muốn chứng minh rằng không có cô Anh vẫn là một đầu bếp giỏi Bỏ qua món tôm hấp Anh quyết định tự tay nấu món ăn Đã làm nên tên tuổi của mình Bằng chính cái tâm của mình Không có sự can thiệp của bất cứ thế lực ma quái nào Tô hủ tiếu được bưng ra cho một bằng khách mới tới Phát đứng trong bếp, đính thở chờ đợi. vài phút sau, một người đàn ông trong bàn đó gọi lớn. Chủ quán! Chủ quán ơi! Phát bước ra, cố giữ giải bình tĩnh. Dạ, chú kêu con. Người đàn ông như mày chỉ vào tô hủ tiếu gần như còn nguyên. Này con, sao tô hủ tiếu bữa nay dở quá trời quá đất vậy? Nước lèo thì như nước lã vậy, thanh thì dai nhách à. Có phải còn bán hủ tiếu cũ không vậy? Người ta đồn quán con ngon lắm mà. Sao mà ăn thất vọng quá vậy Lời chay bai dăng lên Giữa quán ăn đang đồng khách Môi ánh mắt đổ dồn về phía của phát. Tai anh ủ đi Anh đứng chết trân Mặt nóng bừng Anh lúng túng xin lỗi Rồi bưng tô hủ tiếu vô bếp Anh trùng trùng một một bộ nước lèo lên đếm thử Vô gì? Nó không còn cái vị ngọt thanh Đậm đà ma mị nữa Nó chỉ là một thứ nước lèo bình thường Thậm chí còn công bằng những tô hủ tiếu anh nấu trước cái đêm trầm định bệnh đó Nó phẳng lặng vô hồn, không một chút gì đặc biệt Phép màu đã biến mất Hay đúng hơn, khi anh từ chối sự giúp đỡ của sen Phép màu cũng đã từ bỏ anh Phát đứng đó, nhìn tô hủ tiếu tầm thường trên tay Rồi nhìn ra ngoài quán Nơi thực khách vẫn đang say sưa thưởng thức những món ăn do sẹt nấu Một sự thật cay đắng và vũ phàng ập xuống đầu anh bất chợt một bàn tay vô hình lệnh bút đặt lên chai anh và một giọng nói thì thầm gian lên trong tâm trí vừa ai quán vừa có chút đặt thẳng thấy chưa không có tôi anh không là gì cả trời sập tối những vị khách cuối cùng cũng đã lục đục tính tiền rồi đi ra về mang theo cái bụng no căng và những lời khen có cánh Quán ăn sau một ngày ồn ào, náo nhiệt, giờ chỉ còn lại sự bừa bộn và một không khí tĩnh lặng đến trợn người. Phát mệt lạ, cả người như con cầu chút sức lực. Anh ngồi phịch xuống cái ghế tre, đưa mắt nhìn đống chén dĩa giờ chất cao như núi, nhìn sang nhà dính đầy dầu mỡ, lòng dạ nặng trĩu. Cơn đói cùng cào quen thuộc lại ập đến, nhưng hôm nay anh không còn muốn ăn nữa. Anh chỉ thấy đắng ngắt trong cổ họng. "Anh Phát, anh nghĩ chút đi." Anh để đó em dọn cho Giọng nói ấm ấp của Mai giàn đền Kéo anh ra khỏi cái dũng lệ tâm tối Trong tâm trí Anh ngẩn lệch Thấy Mai đang sẵn tay áo Tay cầm cây trỗi bắt đầu quét dọn Thôi em, em về đi Ở đây dơ lắm Để anh làm được rồi Phát nói giọng anh khẳng đi dịp bệnh Mai lắc đầu Đôi mắt hiền của cô nhìn anh đầy lo lắng Anh nhìn lại anh đi Người còn có da bọc xương không hả Em không phụ một tay Chắc anh làm tới sáng mời cũng chưa xong đâu đó. Cô không nói gì thêm nữa Chỉ lặng lặng làm Cô quét nhà, gồm rác Rồi xuống bếp bắt đầu rửa đống chén dĩa Phát nhìn theo Bóng lưng nhỏ nhắn của Mai Lòng anh chân lên một cảm xúc phức tạp Anh thấy biết ơn Nhưng cũng thấy tội lỗi Chính anh đã kéo cô vào cái mớ bòng bông ma khoái này Sự quan tâm của cô Đối với anh lúc này Vừa là niềm an ủi Vừa là một gánh nặng Anh đứng dậy, bước xuống bếp phụ với cô. Để anh làm phụ cho. Em ngồi nghỉ đi. Hai người cùng làm thì mau hơn. mày đáp gọn, tay vẫn thoang thoát rửa chén. Căn bếp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng chén dĩa da vào nhau loạn soảng. Nhưng cái im lặng này nó không có bình yên. Phát cảm nhận được luồng âm khí này càng lúc càng nặng nề. Nó không còn tản mát khắp quán nữa mà dường như đang tụ lại tập trung hết vào căn bếp. Chúng đang nhắm vào mai Anh liếc nhìn cô Mai dường như cũng cảm nhận được điều gì đó Cô thỉnh thoảng lại trụt mình Đưa tay xoa xoa hai cánh tay Sao trong bếp này lạnh quá anh hả Cô buồn miệng hỏi Phát nút nước miếng Cố tỏ ra bình thường Chắc tay gần mé sông đó em Tối xuống hơi nước nó lên thôi mà Anh nói dối Cái lạnh này nó khác xa hơi nước Nó là cái lạnh của cõi âm Cái lạnh thấu xương Nó mang theo sự thù địch và ác ý Anh cảm nhận được hàng chục cặp mắt vô hình Đang dán chặt vào Mai Sôi mối, ghê ghét Chúng xem cô như một kẻ ngoại lai Một người trần mắt thịt Dám xen vào mối liên kết giữa anh và chúng Bỗng nhiên Cái bóng đèn cà na treo lũng lẳng trên trần nhà chớp tắt liên hội Ánh sáng dạt dọt, Lúc lớn, lúc mở Mai giật mình, hơi sợ hãi Hình như... Cái đèn nó muốn hư rồi hay sao á anh ơi? Tiềm phát đập tình thịch Anh biết đây không phải là chuyện đèn hư Đây là một dấu hiệu Một lời cảnh cáo Chắc là vậy rồi Để mai anh kêu thợ điện tới coi coi làm sao Anh nói giọng cố giữ cho công trùng Anh bước tới gần mai hơn một chút Như một phản xạ muốn che chở Anh nhìn quanh căn bếp Ánh đèn chập chờn trội lên cái kệ cổ lớn đóng ở cốc tượng Đó là cái kệ do chính tay anh đóng tạm Bằng mấy tấm gián cụ Dùng để đựng chén dĩa, tô sành Và mấy cái hũ sành đừng gia vị Nó cao gần đụng nóc Chất đầy đồ đạc trong nặng trịch Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đọc phát Mai à Em... em tránh ra khỏi chỗ đó đi Anh nói giọng có chút gấp gáp mày ngơ ngác nhìn anh Rồi lại nhìn cái kệ của sao vậy anh Em đứng đây rửa chén mà Đúng lúc đó Cái kệ bắt đầu trung lên Không phải là cái trung nhẹ do gió thổi hay do nền đất yếu Nó trung lên bật bật Như có một bàn tay vô hình đang trà sức lầy lắc nó Mấy cái chán sành trên kệ cha vào nhau kêu canh cách Nghe trói tay trong công gian tỉnh mình à, Trời đất ơi May ra lệnh lùi lại một bước mắt mở to kinh hãi. Phát không còn suy nghĩ được gì nữa Anh cảm nhận được luồng âm khí lạnh buốt Hỗn tạp đang dộn hết vào cái kệ cổ Anh nghe thấy tiếng cười hà hà Nó mang trở, nó gian lên trong đầu anh chúng sắp ra tay Mai, cẩn thận Anh hét lên, dùng hết sức bình sinh lao tới Xô mảnh vào người của mày. Cả hai lăn ra sàn nhà Một tiếng động kinh thiên động địa Gian lên ngay sau lưng họ Cái kệ cổ khổng lồ sập xuống Kéo theo hàng trăm cái chén dĩa tô sành hủ lọ Tiếng sành xứ bể tan tành Ngay như tiếng bơm nổ Mảnh dở chăn tuôn té khắp gian bếp Một đám bụi mịt mù bốc lên cây xè bắt. Phát nằm đè lên người Mai Cả người anh trung lên vì sợ hãi Và vì cú va da chạm. Anh cảm nhận được một cơn đau nhói Ở ba chai chắc là do mảnh sạch chăn trúng Nhưng anh không quan tâm Anh vội vàng chống tay ngồi dậy Quay qua xe Mai Mai em có sao không Mai đặt đó mắt nhắm nghiệp Mặt Mai trắng bệnh không còn một giọt máu Cô trung lên Trên cánh tay của cô có một vết cắt dài Đang trị máu ra Em em không sao Chỉ là em, em thấy sợ Cô theo thảo Giọng nói lạc đi Phát nhìn đống đổ nát trước mặt Cái kệ gỗ đã tan thành từng mảnh Chén dĩa bề nát vương vãi khắp nơi Nếu lúc nãy anh không kịp đẩy Mai ra Thì giờ đây có lẽ cô đã bị đống đổ đó đè bẹp dí rồi Một cơn thịnh nộ bùng lên trong người Phát Nó lấn át cả nỗi sợ hãi Lấn át cả sự bất lực Anh đứng dậy, nhìn vào khoảng không vô định trong căn bếp, gầm lên như một con thú bị thương. Đủ rồi, dừng lại đi. Anh hét lên tiếng hét đầy quốc hận và tức giận. Tôi cúng cho mấy người ăn, mấy người đổ cho tôi làm ăn, sòng phẳng. Sao mấy người lại hại người vô tội chứ, mà đã làm cái gì sai? Không có tiếng trả lời, chỉ có luồng âm khí lạnh lẽo dường như càng trở nên nặng nề hơn. Anh cảm nhận được sự hạ hê chắc thắng của chúng. Anh nhìn xuống mai, cô vẫn đang còn trung đẩy vì quảng sợ. Anh nhìn vết máu trên tay cô, rồi anh nhìn lại đóng đồ đổ nát. Giọt nước đã tràn đi. Cái danh vọng hảo quyền này, cái quán ăn đông ghẹt khách này, tất cả còn có ý nghĩa gì nữa không? Khi nó xích chút nữa, đã cướp đi sinh mạng của một người vô tội, một người thực tâm lo lắng cho anh. Không, không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã sai. Sai ngay từ cái đêm trầm Anh quỳ xuống bến sông Lập một bàn trao kèo Với thế giới Mà anh không hề hiểu rõ Anh đã quá tham lam Để đội tự biến mình Thành một con trối Kéo theo cả những người xung quanh vào dọc nguy hiểm Anh không thể tiếp tục Như thế này được nữa Anh phải chấm dứt nó Bằng mỗi giá Phạt bước tới Đỡ Mai ngồi dậy Anh xé dội giặt áo Cẩn thận Băng đặt vết thương cho cô Anh nhìn thẳng vào mắt Mai Ánh mắt Không còn vẻ mệt mỏi dặn xé nữa Thay do đó là một sự quyết tâm lạnh lùng sắc đá Mai, em dậy đi Ở đây không an toàn đâu Mọi chuyện để anh giải quyết được rồi Giọng anh trầm và chắc định Mai nhìn anh Cô cảm nhận được sự thay đổi gì đó Cô không hỏi thêm gì nữa Chỉ gật đầu rồi rung rạy đứng dậy Lão đạo bước ra khỏi quán Phát đứng một mình vừa đóng đột khác Anh không còn sợ hãi anh cũng không còn quyến luyến. Trong lòng anh lúc này, chỉ có một quyết định duy nhất. Khi bóng mai vừa quốc sau con đường đất, cái quán lá của phát lập tức chìm vào một sự im lặng chết chóc. Cái im lặng này, nó không giống như những đêm trắng khách trước kia. Nó đặt quánh lại, nặng triểu như sắp có dòng bảng. phát đứng giữa đống đồ nát trong bếp, mảnh xanh xứ dở dụng lào xào dưới chân. Mùi máu tanh của Mai vẫn còn phản phất đâu đây quyện với mùi giọt mỡ, mùi thức ăn thừa Tạo thành một thứ hỗn hợp vừa quen thuộc vừa gây tẩm Anh không còn thấy sợ hãi Cân thịnh nộ lúc nãy đã qua đi Để lại trong lòng của anh một sự trống trọng Và một sự quyết tâm lạnh lùng sắc đá Anh biết đêm này là đêm quyết định Anh không thể kéo dài thêm được nữa Cái dao kẹo ma quái này Nó phải được chấm dứt ngay tại đây Ngay trong đêm này Anh không dọn đóng đồ nát, anh cũng không tính toán tiền bạc thiệt hại. Anh lặng lặng, bước ra gian ngoài, kéo tấm phên tre cuối cùng xuống, che kính cửa quán lại. Anh không muốn bất cứ ai, dù là người hay là ma, làm phiền đến cái nghi lệ cuối cùng của mình. Sau đó, anh xuống bếp, anh con nhóm lửa để nấu cho ngày mai. Anh nhóm lửa để nấu cho đêm này. Một bữa tiệc cuối cùng không phải để cầu sinh, mà là để tạ lễ và để tiễn biệt. Anh lùi cùi mở tủ lấy ra một con gà ta thả dường mặt ú da và vàng ống mấy ký sườn non còn tươi rối đỏ hòn, một bọc nắm mối rất là ngon và cả một mớ tôm càng xanh mà ông bảy gửi lại. Những con còn sót lại sau cái vụ phá phách lúc nãy. Đây không phải là nguyên liệu để bán để tiền mà đây là lễ vật. Anh bắt đầu công việc của mình. Anh không còn là một ông chủ tất bật cũng không phải là một con rối bị điều khiển đêm này anh chỉ là một thằng đầu bếp đang dùng hết tất cả tài năng tâm huyết của mình và sự thành tâm để nấu một mâm cỗ càng nấu không khí trong quán càng trở nên lạnh lẽo cái lạnh buốt thấu xương phát cảm nhận được chúng đang tụ tập dậy rất đông đông hơn bất cứ đêm nào trước đây chúng không còn lén lút ở dưới nhà bếp nữa mà đang lẫn lẫn khắp nơi trong quán ngoài sân dưới bến sông Những cái bóng mờ ảo Những tiếng thì thầm xì xào như gió thoảng Chúng bị thu hút bởi hương thơm của mâm cổ Nhưng hơn hết Chúng bị thu hút bởi cái tâm Mà Phát đã đặt vào đó Lần này chúng không còn hung hạn Phá phách nữa Chúng dường như đang im lặng và chờ đợi Khi món ăn cuối cùng Dế tôm càng hấp nước dừa Được đặt lên mâm Thì cô xuất hiện Không phải là một cảm giác mơ hồ, Cũng không phải là một giấc mơ chập chờn. Sen hiện hình, rõ một một Cô đứng ở góc bếp Nơi bóng tối dày đặc nhất Vẫn là tà áo bà ba lụa trắng Vẫn là mái tóc đen dài buông xóa Vẫn gương mặt xinh đẹp, thanh tú Nhưng u buộc đến não lộng Nhưng đêm nay, có một thứ khác Quảng khí Quảng khí từ người của cô tỏa ra nồng nặng Khiến cho không khí xung quanh như trong đặc lại Đôi mắt đen lấy của cô Không còn vẻ ai quán, tiếc nuối nữa Mà nó rong lên một sự tức giận Một đổi đau khổ tột cùng Cô biết phát định làm gì Giấc mơ của cô Cái giấc mơ được sống lại qua thể xác của anh Được nhìn thấy tài nghệ của mình Làm say đắm lòng người Một lần nữa sắp tan thạch mây khói Tại sao Giọng nói của cô không còn thì thầm Trong tâm trí của anh Mà nó gian lên rõ ràng trong giàn bếp Nó trong trẻo như suối Nhưng lại lạnh buốt như băng phát quay lại nhìn thẳng vào cô Không còn sự sợ hãi, anh chỉ thấy một nỗi xót xa. Cô thấy rồi đó, suýt chút nữa Mai đã chết. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Chỉ vì một con người trần mắt thật, mà anh định từ bỏ tất cả sao? Quán khí trong giọng nói của sen càng lúc càng nặng nề. Danh vọng tiên bạc, sự ngưỡng mộ. Anh quên rồi sao Là tôi Chính tôi đã mang tất cả những thứ đó đến cho anh Tôi không quên đâu Và tôi rất biết ơn cô vì điều đó Nhưng mà cái giá phải trả Quá đắt seng ạ. Tôi không muốn sống trong sợ hãi Cũng không muốn thấy những người vô tội bị hại vì mình Đây không phải là cuộc sống Vậy đây chính là cuộc sống sao Xen chật gạo đình Tiếng gạo ai quán Xé tan sự tĩnh mịt của màn đêm Cô chỉ tay vào chính mình Hình dáng của cô bắt đầu mờ đi Lúc tỏ lúc mờ Chết đi khi ước mơ còn gian dở giấc dưỡng không nơi nương tưởng Nhìn người đời sống Còn mình thì chỉ là một cái bóng đôi khác Đó là cuộc sống sao? Nội quốc hận của cô dường như có thể khiến cho dạng vật phải đóng băng Phát cảm thấy rồng ngực của mình như bị bóp nghẹt Tôi... tôi xin lỗi Anh chỉ có thể nói được những từ đó Đừng xin lỗi Hãy tiếp tục Hãy để tôi mượn đôi tay của anh Để tôi được nấu ăn Để giấc mơ của tôi được tiếp tục chỉ cần như vậy thôi, tôi không cần gì khác. cô lao về phía anh, không phải một cái bóng mờ ảo mà là một cơn lốc xoáy âm khí lạnh buốt. cô muốn chiếm hữu anh lần cuối cùng. phạt đứng lệnh, anh không lùi bước. anh biết đây là cuộc đối đầu cuối cùng. anh nhắm mắt lại, tập trung tất cả ý chí của mình. không, sai. mọi thứ phải kết thúc. anh cảm nhận được cô đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí của anh. Cố gắng điều khiển đôi tay anh Một cuộc dằn co vô hình Nhưng nó vô cùng khốc liệt Diễn ra trong thân xác của phát Anh cắn chặt răng Gân xanh nổi lên trình tráng Anh dùng hết sức lực để chống cự Tôi không phải là hiện thân của cô Tôi là phát Cô có tài năng Tôi thừa nhận Nhưng mà cô đã chết rồi Cô hãy chấp nhận đi Hãy để cho người chết được yên nghỉ Và người sống được bình yên đi Anh nói không phải như nói với một con quỷ Mà như với một người tri kỷ bất đắc dĩ Anh nói về tai nạn của mày Về nói sợ hãi của chính mình Về cái cảm giác mất đi bản ngã Cảm ơn cô Tôi cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào là thành công Nhưng tôi không muốn thứ thành công Được đánh đổi bằng sinh mạng và sự thanh thản ta đến lúc Phải trả lại mọi thứ về đúng vị trí của đó rồi Sự chống cự của Phát vô cùng quyết liệt Quán khí của Sen dường như cũng bị sự thành tâm và ý chí sắt đá của anh làm cho suy yếu Cần độc xoáy âm khí quanh người anh từ từ chịu lại Phát mở mắt ra Anh thấy Sen đang đứng ngay trước mặt mình Hình dáng cô không còn rõ ràng nữa Mà nó trở nên trong suốt Nội tức giận trên gương mặt cô đã biến mất Chỉ còn lại một nỗi đau khổ vô tận Nước mắt Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê Bắt đầu lăn dài trên gò má cổ Anh biết Mình đã thắng trong cuộc dằn co này Nhưng anh không cảm thấy vui mực Anh chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông Anh trung trung Bưng mâm cổ đã được chuẩn bị trung tất Từng bước, từng bước một Đi ra bến sông Sen lắng lặng đi theo sau anh Như một cái bóng câm lặng Mâm cổ được đặt xuống ngay mép nước Nơi khởi đầu của tất cả phát quỳ xuống chầm ba nén nhang lần này anh không cầu xin anh chỉ lẳng lặng khấn một lời tạ lễ một lời tiễn biệt và một lời hứa anh hứa anh sẽ không bao giờ quên cô không bao giờ quên những món ăn mà cô đã dạy cho anh khi anh cắm ba nén nhang xuống cuộc đối đầu cuối cùng đã thực sự kết thúc sen đứng đó nhìn mâm cổ nhìn anh rồi nhìn ra cả ba sông mình màu dưới ánh trăng Phát quỳ gối trên đành đất ẩm, lưng thẳng tắp, hai tay trùng trùng cắm ba nén nhang vào đi gạo. Mâm cỗ tịnh soạn nhất cuộc đời làm bếp của anh được bày ra ngay ngắn trước mặt. Khói từ các món ăn còn nóng hổi quyện vào nhau, tạo thành một làn sương đêm đến nao lòng. Mùi thơm này nó không chỉ quyến rũ khứ giác của người trần, mà dường như nó còn len tỏi xuyên thấu cho một cõi giới khác. Phát hít một hơi thật sâu. Cái không khí lạnh buốt tràn vào buồn phổi. Anh biết, đã đến lúc rồi. Anh không nhìn sen, cũng không nhìn những cái bóng xung quanh. Anh nhìn thẳng vào mâm cổ, vào thành quả của chính mình, và cất giọng. Giọng nói anh càng đi vì kiệt sức, nhưng lại gian giọng rõ ràng trong đêm vắng. Hỡi các giọng linh, các vị quất mài quất mặt đang tụ dậy nơi đây. Và cả sen, Anh ngưng lại một chút lấy càng đảm Tôi Thật Pháp Chủ cái quán này Xin cô đôi lời tạ lễ Mấy tháng qua Nhờ ơn các vị độ Nhờ ơn cô sen chỉ dạy Mà cái quán sắp sụp đổ của tôi Mới có thể được như ngày hôm nay Cái danh tiếng này Tiền bạc này Tôi biết không phải của tôi Mà là của các vị ban cho Ơn này Tôi xin ghi lòng tạc giả Anh cúi đầu Dập đầu ba lại xuống nền đất lạnh Mọi cái lại là một sự thành tâm Một lời sám hối Nhưng Cái gì cũng có cái giá của nó Tôi đã trả bằng sức khỏe Bằng sự bình yên Bằng chính con người của mình Và xuyên một chút nữa Một người vô tội Đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình Cái giá đó nó quá đắt Tôi không trả nổi đâu Anh quay người Lần đầu tiên nhìn thẳng vào hình bóng mờ ảo của Sen Cô Sen Tôi biết cô có một ước mơ Một tài nghệ chưa được người đời công nhận Tôi hiểu được nỗi quốc hận của cô Nhưng mượn xác người trần để sống lại giấc mơ của mình Đó không phải là cách Nó chỉ mang lại thêm đau khổ cho cả hai chúng ta Người sống không yên Mà người chết cũng không thể siêu thoát được Hình bóng của sen kẻ trung lên Nỗi ai quán trong mắt cô Dường như càng thêm sâu thẳm Phát khích một hơi nữa Rồi anh đưa ra lời tuyên bố cuối cùng Dỗng dạc và dứt khoát Hôm nay Tôi nấu mâm cổ này Không phải để cầu xin thêm nữa Mà là để tạ lễ Để trả lại hết tất cả những gì Mà tôi đã chay mượn Kể từ ngày mai cái quán này sẽ đóng cửa vĩnh viễn. tôi, toàn phát, xin từ bỏ tất cả danh vọng, tiền bạc mà các vị đã ban cho. tôi chỉ xin lại hai chữ bình yên thôi. xin các vị hưởng dụng mâm cỗ cuối cùng này coi như là tấm lòng thành của tôi. rồi xin hãy đi đi, hãy để cho người chết được siêu thoát và người sống được tiếp tục cuộc đời của mình. Nhất lời, anh dập đầu ba lại cả không gian như ngưng trọng, những cái bóng lờ mờ ngừng chuyển động, chúng dường như đang tiêu quá lời nói của phát. mâm cỗ trước mặt với hương thơm mời gọi là một bữa ăn no đủ cuối cùng, lời tuyên bố đóng cửa quán của phát cũng là lời đoạn tuyệt các nước sợi dây điên kết đã níu chúng lại nơi này. sàn đứng đó bất động, hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê bắt đầu lăn dài trên đôi gò má bờ ảo của cột. Nhật mơ của cô Lại một lần nữa tan dở Nội quốc hận Sự đau khổ bao nhiêu năm dồn nén như muốn bùng nổ Quán khí từ người cô Là bắt đầu tỏa ra Nhưng rồi cô nhìn phát Cô nhìn thấy sự thành tâm trong ánh mắt của anh Cô nhìn thấy sự khi sinh Sự từ bỏ của một con người Dám đánh đổi tất cả để sửa chữa sai lầm Anh có thể tiếp tục giàu sang Tiếp tục được tung hô Chỉ cần anh chấp nhận làm con rối của cô Nhưng anh đã từ chối Hành động đó Nó không phải là sự phản bội Nó là một sự giải thoát nỗi quốc hận trong lòng sen Từ từ nguôi đi Cô đã từ hận ông trời bất công Cướp đi mạng sống của cô Khi tài năng còn chưa kịp nở rộ Nhưng giờ đây Cô thấy mình còn may mắn hơn phát Ít ra cô đã được một lần nữa Sống lại với giấc mơ của mình Dù chỉ là qua thân xác của người khác Còn anh anh đang tự tay đập nát đi cái giấc mơ mà bao kẻ phải mơ ước. Sự cảm thông, một cảm xúc đã từ lâu cô quên mất bỗng nhiên trỗi dậy. Cô nhịn phát và lần đầu tiên cô mỉm cười, một nụ cười thanh thản không còn chút dướng bận trần ai, nụ cười có sự buông bỏ. Cô không nói gì chỉ có cái cật đầu nhẹ. Rồi hình dáng của cô từ từ tan ra, tan vào làn sương sớm đang lả lả trên mặt nước. Không phải một sự biến mất đột ngột Mà là một sự siêu thoát nhẹ nhàng Một đốm sáng nhỏ Ấm áp như ánh đồn đốm Từ nơi cô vừa đứng bay lên cao Rồi mất hút vào bầu trời sau Xen đã đi Những dòng hồn khác Cũng không còn lý do để ở lại Chúng từ từ tiến lại mâm cổ Không phải để tranh giành Mà chỉ im lặng hưởng lấy hương vị của các món ăn Rồi từng cái bóng một Lặng lẽ tan đi như những dịch khối mỏng bị gió sớm thổi bay. Cái không khí lạnh lẽo âm u, ngột ngạt đã đeo bám phát suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng đã biến mất, trả lại cho ngã ba sông sự yên bình vốn có của nó. Phát quy đó, kiệt sức, cả người anh mềm nhũn như thể tất cả sức lực đã bị rút cạn. Anh ngã giật ra nền đất, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản một cách lạ thường. Cơn đối cột cạo Cái hố sâu không đáy trong lòng ngực anh Đã biến mất Anh tự do Anh nằm đó nhìn lên bầu trời Đang dần chuyển màu Phía đông một dạch sáng màu ứng hồng Bắt đầu ló dạng Tiếng gà gáy từ sớm trong dòng lại Tiếng chim chóc bắt đầu liếu chiếu Trên bến ngọn dừa Bình minh đang lên Một bình minh thật sự sau một cơn mê dài Khi những tia nắng đầu tiên trội xuống Ấm áp và đầy hy vọng mày đến Cô đi nhẹ nhàng, trên tay cầm một cái cà mên đường cháo còn bốc khói. cụ thấy Phát đang nằm thiếp đi trên đỉnh đất. Thấy mâm cổ cúng đã ngồi rảnh thấy đống đồ đổ, đổ nát bên trong. Cô không muốn hỏi về những chuyện ma quái đêm qua. Cô chỉ lặng lặng đặt cà mên cháo xuống rồi đi vào trong quán lấy cây chổi bắt đầu dọn dẹp. Cây chổi tre xào xạc trên nền đất là âm thanh duy nhất đánh thức Phát. Anh đồm cùng ngồi dậy. Thấy Mai đang cầm cùi quét dọn Ánh nắng sớm Mai trội lên cương mặt hiền hậu của cô Trông nó đẹp lạ thường hả? Mai Anh gọi giọng khàn đặc Mai quay lại mỉm cười Anh vậy rồi hả Em có nấu chút cháo Anh ăn đi cho lại sức ha Em không có dám kêu anh Mày mốt có gì cũng ráng vô nhà ngủ vậy chưa Phát nhìn cô Rồi nhìn quanh cái quán tan quan của mình Anh biết Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi Anh đứng dậy Bước tới bên cạnh Mai Cầm lấy cây chổi từ tay cô Mai à, để anh Mai không dành lại Chỉ đưa cho anh cả mênh cháu Anh ăn trước đi Phát không từ chối Anh ngồi xuống thềm cửa Mở cả mênh ra Cháu thơm mùi gạo mới Nguyện với mùi hành lá Tiêu say Anh muốn một vũ đưa lên miệng Nó không có gì con ma bị, Không có sức quyến rũ chết người Đó chỉ là một muỗng cháo bình thường giản dị thôi. Nhưng sau anh ăn vô, nó lại ấm áp đến tận đáy lọc, ấm áp và bình yên. Ăn hết tô cháo, cảm thấy sức lực dần dần quay trở lại. Anh đứng dậy cùng mai giòn dẹp. Họ không nói với nhau nhiều, chỉ có sự ăn ý trong từng hành động. Họ quét dọn mảnh chở, lau chùi bàn ghế, tháo dỡ những thứ không còn dùng được. Cái quán âm dương nứt tiếng một thời, giờ đây đang được chính tay chủ nhân của nó tháo chở, trả lại cho ngã ba sông một khoảng đất trống. Mặt trời đã lên cao, nắng dạng ống ả trải dài trên mặt nước. Phát giả mai đứng giữa cái nền quán trống trơn, nhìn nhau mỉm cười. Tương đại phía trước còn mờ mịt nhưng họ biết họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại. Một khởi đầu mới, bình dị, không còn dị ngon từ cõi âm. Mà chỉ có vị ngọt của tình người Và sự thanh thản trong tâm hồn Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian Để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay Quý vị Nghe xong câu chuyện này Quý vị thấy cái gì? Tôi đó nghe Tôi thấy đói Trời đất má ơi Giữa đêm hôm mà đọc cái truyện này Trời đất ơi là trời Chịu không nổi Thôi Ai có ngủ thì đi ngủ Ai làm việc thì ráng thức Còn tôi thì đi nấu mì gói Xin chào Hẹn gặp lại